com chương 16 nhớ năm sau lúc tôi tỉnh lại cho thấy đàn đầm trong bệnh viện rồi đau óc trống rỗng không nhớ hơn một cái gì mai đến 3 ngày sau một chút trí nhớ mới trở lại trong mốc của tôi tôi nhớ lại cái động sầu dưới đáy nước hoàng hà Nhớ lại người đất bị vỡ mặt kia Cảm giác thật giống như Mới trải qua một cơn ác mộng vậy Mấy ngày đó tôi còn không thể mở miệng nói được gì Sau đó thiếu già tới thăm tôi Tôi thấy cả bình an vô sự Trong lòng cũng an tâm hơn một chút Đến khi đầu óc tôi đã cơ bản trở lại bình thường Tôi mới hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó Thiếu già thở dài Thiên ra trước khi tôi hù mê mấy giây người tôi nhìn thấy chính là thiếu già Gà phát hiện tôi không đi theo Lại lộn ngược trở lại tìm tôi Phát hiện tôi đã cắt đứt ống dẫn khí Đã uống mấy ngụm nước lớn rồi Phé mặt nhìn vô cùng kinh khủng Thời điểm đó phía bên trong đường lát gạch Buôn đất cuộn lên đục ngầu Chắc chắn là đang có vật gì đó song ra Trong tình thế cấp bách Liên giật mũ sắc của tôi ra Bám vào thắt lượng của tôi Kéo tôi cùng ngồi lên mặt nước Sau khi lên tới nơi, chúng tôi leo lên thuyền lại phát hiện hai năm ba tớ kia đã không thấy đâu nữa. Ga không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, đầu tiên liên cập thuyền vào bến, sau đó cổng tôi chạy về phía bờ quang Hà. Long sông bây giờ đều là lân hóa, nghe vừa chạy vừa nghe được rất nhiều tiếng cuộn sắt va chạm. Chiêu già đã bị vẩn trong nước kia dọa đến mất hồn. Lúc này không chịu nổi kích động, cũng không dám nhìn lại xem thứ gì đang phát ra Nhưng tiếng xiện xích pha chạm kia, cắm đầu chạy lên bờ Dưa vào trí nhớ, công tội cho thắng một mạch về cái thùng trang nhỏ đó Chạy về đến thùng tràng, Bông phương nhà Nam vẫn còn ở đó Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tội đã bị dọa khiếp Châu ngoại lão Thái lại vội vội vàng vàng đi gọi lão đồng ngồi thi Lão đầu kia nhìn tội một cái, liền nói vẫn còn có thể cứu Liên lấy một cái lồng đỏ trứng gà Đập vào trong lỗ mũi tôi Tôi lập tức bị sạch Hồn âm khôi phục bình thường trở lại Vì không có máy cài Nên họ phải dùng xe bò kéo tôi suốt đêm về trên trấn Tôi vẫn hoàn toàn hôn mê Về đến trấn Tìm một thầy thuốc chăm cho tôi một kim Rồi chuyển tôi trở về huyện thành Phiêu dạ qua mấy bệnh viện Sau đó người khách ở Thượng Hải kia nhận được hàng Cảm thấy rất hứng thú liền tới tìm tôi Lê thầy bộ chiền này của tôi Liên chủ động đưa tôi đến điều trị Tại bệnh viện lớn trên tỉnh Lị Thiêu già nói Người khách hàng kia Ném cho anh 100.000 đồng rồi đi liền Nói bao giờ anh tỉnh lại Thì báo hắn một tiếng Hôm qua tôi vừa mới gọi điện thoại cho hắn Có thể mấy ngày tới Hắn sẽ tới tìm anh Tôi gật đầu hỏi Đồng kia thế nào Thiêu già lắc đầu nói Tôi nào có thời gian quan tâm những cái thứ đó Cửa hạng ghé cũng chẳng màn nữa nghĩ lại có khi cứ mở tiệm cơm lại thoải mái Không thì cứ như chuyến đi này có khi phải bội cả cái mạng Tôi cười khổ một tiếng Mấy ngày sau khách hàng kia đến tiệm tôi Tôi lựa lời kể cho hắn một lượt những chuyện đã xảy ra Hắn liền hỏi tôi có thể lấy được thêm loại hàng này không Tôi chỉ lắc đầu nói với hắn Đừng có hy vọng xa vời Nửa tháng sau tôi xuất viện Chia phần kiếm được cho thiếu già Gà cũng đã rất vất vả rồi Hai người ở lại Thái Nguyên chơi Định thư giãn cho quên những chuyện khủng khiếp Khi đầu óc chưa kịp Thư Thái trở lại Thi tiên đã xài hết rồi Tôi về lại Thượng Thái Tiếp tục làm ăn Bắn đi một thời gian Đã nửa năm trôi qua Chuyện này mặc dù vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi Nhưng cái loại cảm giác khủng khiếp đó Đã dần dần biến mất Cuộc sống của tôi dường như đã quay trở lại nề nếp. Sau chuyện này, ở nhà tôi đều nghe theo hai tấm thiệp giấy. Một tờ viết giới thám, một tấm viết giấy đủ. Nhất nhất làm theo như vậy, làm ăn cũng ngậy một khấm khá, 100.000 tiền vốn chẳng mấy chốc đã biến thành 400.000. Tôi vốn cứ cho rằng chuyện như vậy là xong rồi. Không ngờ tới, vào một nguyên đáng nằm nọ Có hai người tới Thượng Hải tìm tôi Hai người đó, một là Thiếu Gia Người kia là Phương Nhã Nam Tôi vô cùng ngạc nhiên Nửa tháng trước tôi vẫn còn nói chuyện với Thiếu Gia qua điện thoại Căn bạn cũng chỉ tán dốc vài câu Không thấy cả nhắc tới chuyện qua thăm tôi Hơn nữa Phương Nhã Nam cũng tới Tôi lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn Chúng tôi tìm một tiệm ăn cơm Trò chuyện qua lò chuyện năm đó, tôi liền đi vào chủ đề chính, hỏi bọn họ đến tìm tôi có việc gì. Chiêu già sắc mặt u ám, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Có một tình xấu. Giáo sư chết rồi. Tôi giật mình sửng sốt. À một tiếng cảm tháng, có thể là do lần đó bị kích động quá lớn. Khi đó tôi thấy trạng thái tinh thần của giáo sư đã rất không ổn định. Người cao tuổi cùng khó tránh khỏi bị đột quỵ Có điều dường như thiếu gia còn chưa nói xong Lấy từ trong túi ra một tấm hình Nói Anh xem thử một chút đi Tôi nhận lấy nhìn qua Chợt da đầu tê rần Liên ướp tấm ảnh trở lại Trung hình là di ảnh của giáo sư Có lẽ là vào thời điểm Bệnh viện khám nghiệm tử thi Giáo sư tóc rối tung Khói miệng tràn ngập nét quý vị Nhống hệt biểu cảm của vương toàn thắng Đen quân lúc tử phong vậy Còn thân tôi lạnh như băng, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thiêu già thở dài, nhìn sang Phương Nhã Nam. Lúc này hai vành mắt cô bé đã đỏ hoa, run rạy kể lại tình hình lúc đó một lượt. Đi ra mấy tháng sau khi chúng tôi đi rồi, cấp trên liên tổ chức đoàn khảo sát xuống Tiến hành khảo sát động nước đó. Sau đó bọn họ Tiến hành khai quật với quy mô lớn. Đào toàn bộ đồ dưới cổ mộ lên, sau đó dùng máy bơm rút sạch nước Cô bé không tham dự trực tiếp công tác khai quật Chiến hỗ trợ giáo sư điều khiển hoạt động từ xa Sau đó văn vật được chuyển đến Thái Nguyên quan tài đá lớn cũng được chuyển đến kho lù trở hướng của Bộ Văn hóa Theo các chuyên gia phán đoán, đồ đề trong cổ mộ có niên đại thuộc về thời Tây Hán Kích thước cổ mộ rất lớn, trình độ thiết kế tương đối cao có điều không tìm được văn bia, không thể làm rõ thân phận của chủ mộ. Khảo cổ học không thừa nhận kiến giải về mộ trắng sông. Cô điểm kỳ quái là quan tài đá trong mộ huyệt kia vô cùng đặc biệt, hình vẽ điêu khắc phía trên vô cùng cổ xưa, dường như niên đại còn trước thời Tây Jung. Đây chính là điểm không thể lý giải. Thời kỳ xây dựng cổ mộ châm hơn rất nhiều năm so với quan tài, khiến cho đoạn lịch sử kia trở nên rất mơ hồ trên lệnh có thể tới hơn 1.000 năm Phần đáy quan tại của một đoạn minh văn viết bằng loại chữ viết mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua Các giáo sư định phiên dịch đoạn minh văn có tổng cộng 172 chữ kia cô đều dường như cuối cùng không có kết quả Phương thức làm việc của mấy lão già đó cũng rất đặc biệt cho dù bọn họ dịch ra được mấy chữ kia bọn họ cũng không dễ dàng công bố Thứ nhất là sợ cướp công Hơn nữa, sau thời kỳ cách mạng văn hóa, bọn họ rút ra được một câu rằng chuyên không nên nói thì đừng nói Nên cuối cùng, họ dứt khoát không hé răng Giáo sư già là chuyên gia trên lĩnh vực này, cuối cùng tài liệu đều được tập hợp về tay Giáo sư già liền dốc lộng nghiên cứu Lúc ấy, bọn họ chất đóng di vật văn hóa bên cạnh kho lưu trữ Giáo sư già Kiều vương Nhã Nam và những người khác không nên quán rời ông Vương Nhạ Nam đã quen với phương thức làm việc của giáo sư, đương nhiên là không thể cãi lời. Có điều quá nhiều người cùng chờ ở ngoài cửa, cũng không cần thiết, liền để lại mấy người, nhưng người khác cùng trở về làm công việc của mình. Vương Nhạ Nam còn có rất nhiều báo cáo chưa viết xong, cho nên cũng muốn về đơn vị sớm. Trên khoảng hơn 6 giờ tối, cô cảm giác đã xong hết mọi việc. Có thể công việc của giáo sư ở bên kia cũng đã hoàn thành, nên cô trở lại kho hàng. Nhưng phát hiện thấy cửa vẫn đang đóng Theo trạng của giáo sư không tốt Vương Nhã Nam sợ ông không chịu nổi áp lực công việc Liền đi lại gõ cửa Gõ hồi lâu vẫn không phản ứng Cô để cửa đi vào Kết quả mới vào phòng Nhìn qua chỉ thấy giáo sư nằm trên mặt đất Bất động Cô bé khiếp đảm lật giáo sư lại nhìn thở Hoàng sợ đến mất hồn Toàn thân giáo sư đã cứng ngắt Trên người toàn là nước Mà biểu cảm trên mặt hình như đang muốn sợ thử một cái gì đó Hoàn toàn giống với Phương Toàn Thắng trước khi từ giả cõi đời Chương 16 Đến đây là hết Mời các bạn cùng lắng nghe Nhân diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện Vào chương sau